Mời các bạn nghe chuyện Không kịp nói yêu em Tác giả Phi ngã tư tồn Người đọc Nắm Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com Phần 1 Chương 10 Hữu Kiên Chương ngồi trong căn phòng đó một lát Trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ Tâm trạng bất an Nghĩ hết điều này đến điều kia Luôn nghĩ rằng đừng nghĩ nữa cho xong Nhưng đầu óc lại như chúng ta Những ngờ vật đó cứ loay xoay trong thôi Tiếng nhạc của đội nhạc đang chơi, tiếng trống ở trên sân khấu, tiếng cười nói ồn ả ở phía trước, lác máng truyền đến càng khiến cho anh thêm lo lắng. Anh ngồi xuống không được mấy phút lại đứng dậy, mấy đi mấy bước, lẫm bẩm một mình, phủ này đang tổ chức chuyện gì mà vui vui quá, nám nhiệt thật. Hà tự an cười cười, không trả lời, hứa Kiến chương đi lại mấy lượt, lại ngồi xuống ghế sofa, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc. Thật ra trong lòng Hà Tự An còn sốt ruột hơn cả Hứa Kiến Chương Trơ mắt nhìn đồng hồ Chỉ 12 giờ rưỡi Nghe thấy tiếng bước chân vội vã đi đến từ phía sau Anh biết ngay đó không phải là người của Đào Phủ Chắc chắn là người của soái Phủ Vào từ Cổng Phụ Không biết tình hình thế nào Trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm không yên Hứa Kiến Chương nghe thấy tiếng bước chân thì cũng đứng dậy Đi đi lại lại Ở Thừa Châu nhiều lần Vừa thấy trang phục liền biết ngay là cận vệ của Mộ Dung Phong trong lòng anh nghi ngờ không yên chỉ thấy người đó đi thẳng đến thì thầm vài câu với Hà Tự An Hà Tử An nhìn Hứa Kiến Chương một cái cười nói với anh Hứa Tiên Sinh cứ ngồi đây đợi đi cậu xấu phái tôi có chút việc phải làm tôi đi một lát rồi về Hứa Kiến Chương nói Hà Tiên Sinh cứ tự nhiên Hà Tự An hình như hơi sốt ruột cũng không khách sáo với anh Hà Tự An quay về xoái phủ chỉ thấy một chiếc xe đi nhanh vào trong đến tận cửa ở lầu dưới thì mới dừng lại Hà Tử An nhận ra đó là xe của bác sĩ maier vì bác sĩ người Đức này vốn lượt mệnh danh là bàn tay thánh của ngoại khoa bác sĩ nổi tiếng nhất của Bệnh viện Giáo hội Thừa Châu anh vừa nhìn thấy bác sĩ maier trong lòng không kịp được hút khoảng vội vã đi nhân vào trong cùng với bác sĩ Myler Thẩm Gia Bình đang sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách dưới lầu vừa thấy bác sĩ maier nhưng gặp được cứu sinh nói ngay cậu sao ở trên lầu Anh Đích Thân dẫn người đường đưa bác sĩ Maler lên lầu, trên hành lang trên lầu. quả thật là ba bước một cảnh, vệ ba bước một cảnh vệ, một lính canh, cảnh vệ cảnh đứng sang sát. Men theo hành lang rẽ trái là một căn phòng rất lớn, họ xuyên qua căn phòng đi thẳng vào trong. Trong phòng đã có bác sĩ Spener người Anh, vốn là bác sĩ gia đình của mỗi dung gia, y thuật cũng rất có tiếng ông đang nói nhỏ gì đó với y tá thấy melody vào hai vị bác sĩ vội vã bắt tay nhau họ bắt đầu dùng tiếng đức để trao đổi hà tử an thấy mộ dung phong ngồi yên không động đậy trên chiếc giường y tá đang rửa vết máu trên tay anh vội vàng đi lại hà tử an thấy vết thương đó cũng chỉ là một vết đạn sượt qua vết thương rất dài nhưng rất nông không hề đi vào xương giờ mới thở phào nhẹ nhõm hà tử an đang định cất tiếng thì nghe thấy mộ dung phong quát hai tiếng gọn lỏn tránh ra Hà Tử An vội vàng tránh sang một bên, quay đầu lại mới thấy trên chiếc giường lớn hai y tá đang bận cầm máu cho Tịnh Uyển băng gạc được thay liên tục. Cô đắp một chiếc chăn nỉ lấm tấm vết máu khuôn mặt tái nhợt không chút máu. Hà Tử An thấy Mộ Dung Phong nhìn thẳng vào khuôn mặt chợt nhạt của Tịnh Uyển trong lòng không hiểu sao bắt đầu lo lắng. Hai bác sĩ trao đổi vài câu nhất trí bệnh nhân không thể di chuyển tiến thần phẫu thuật ngay lập tức và tại chỗ họ lập tức chuẩn bị. Mội dung phong giờ mới đi ra phòng khách Đích thân nói với bác sĩ Myler Ra giải thích với anh Tình hình của giảng thiếu thư không lạc quan lắm Viên đạn đó đã gắm rất sâu E rằng đã đốn thương đến phổi Không để lấy ra Thẩm gia bình thấy mội dung phong rất lâu không nói gì Mới gọi một tiếng Cậu Sáu Mội dung phong trầm ngâm một hồi lâu Sau đó mới trầm rãi gật đầu với bác sĩ Hà Tự An Làm xong những thủ tục liên quan lúc quay lại phòng khách không thấy ai, cuộc phẫu thuật cũng đang tiến hành ở bên trong. Hà Tử An đang định rời đi, bỗng nghe thấy Thẩm Gia Bình đi vào từ ban công liền hỏi cậu sáu đâu? Thẩm Gia Bình. Hà Tử An giờ mới thấy Mộ Dung Phong hút thuốc một mình ở ngoài ban công. Trên ban công có đặt một chiếc sẵn một chiếc ghế mây, đầu mẫu thuốc lá vương vãi đầy ghế. Mộ Dung Phong yên lặng ngồi đó, hút từng điếu từng điếu. Khói thuốc trắng nhạt tỏa ra xung quanh, phả vào mặt khiến người ta hơi sặc. Bóng cây lòe xanh non trước lầu Từng tiếng nắng lọt qua cải lá Mội dung phong ngồi đó Nhìn ánh sáng loan lỗ giữa đám cây Hà tử An đi đến gọi một tiếng Cậu Sáu Mội dung phong thấy thế Giống như sực tỉnh Ồ, lên một tiếng hỏi Làm xong hết rồi chứ Hà Tự An nói Nội dung điện báo đã viết xong Cậu Sáu có muốn xem qua không Mội dung phong nói Cậu đọc đi Hà Tự An liền lấy bản thảo ra đọc cho anh nghe Mộ Dung Phong nhậm chức đến nay, đối với đồng sự, trợ lý của người trước, luôn luôn đối xử chân thành, tiếp thu ý kiến của họ, đặc biệt với hai người là thống chế tỉnh Vọng, Vọng Châu và Từ Trị Bình. Và và những sư đền trưởng, đóng quân ở đường sắt Thừa Dĩnh, Thường Đức Quý, thời gian làm việc với họ rất lâu, cũng tin tưởng họ nhất, nhưng hai bên từ Thường. Thao túng lộng quyền, khiến tất cả chính sự đều bị đình trệ Mọi việc không thể tiến hành Tội trạng rõ ràng, phải trừng trị đích đáng Nhiều lần tai họa chiến tranh đều do hai kẻ này mà suối bẫy mà thành Âm mưu kế hiểm của chúng, người ngoài chưa hề biết Điện báo, vốn do phụ tá được cho làng nhân tài xuất chúng Cẩn thận, chọn lọc từ ngữ Viết rất khéo léo, hoa mỹ vừa kể vừa giải thích Kèm theo sự thương xót đau đớn vô cùng Hà Tử An thấy Mộ Dung Phong không tập trung Do đó vội vàng đọc hết rồi hỏi Cầu 6 Có nên gửi bản thảo này đi Điện báo này trên toàn quốc không Mộ Dung Phong giờ mới cầm lấy bản thảo Xem qua một lượt lại nói Phía Bắc có tin tức gì không Hà Tử An đáp Vẫn chưa có Nhưng hai sư đoàn của chúng ta đã bố trí phòng thủ Từ Triết Bình đến Vọng Thành Người Nga dọc tuyến điện sách Tuy nhìn chầm chầm như hổ đói Nhưng lại bị cầm chân Cho rằng hai quân từ thường Không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Mộ dung phong hừ một tiếng nói. Trước mắt là giữ quân họ lại. Lấy hai lạng địch ngàn cân. Đợi khi nào đủ mạnh tôi sẽ giải quyết đám người Nga đó. Hà Tử An nhận thấy anh muốn đánh nhau với người Nga. Nên không tập. Lập tức trả lời. Mộ dung phong nhìn bóng cây đó một lát. Lại nói. Phía bắc có tin báo gì khịch vết cho tôi. Trong đào phủ đang náo nhiệt. Tam thiếu thư cũng nghe kịch với từ thường phu nhân vai thiết kính công chúa do lô ngọc song đang hát ở khúc cung tọa từ phu nhân vốn là người thích kịch đang nghe say mê thường phu nhân hình như là chợt nhớ ra sao không thấy dãy tiểu thư nhỉ tam tiểu thư nói cô ấy nói là cô tấy đi thay quần áo vừa quay lại thấy khách nữ giới lần lượt đếm đến hóa ra là tứ phu nhân hàng thị đến tứ phu nhân mặt mày rạng rỡ Chưa nói đã cười Tôi đến muộn rồi tôi đến muộn rồi Bà lại nói với tam tiểu thư Tôi tưởng đã bắt đầu tiệc rồi chứ Từ phu nhân nói tứ phu nhân vẫn chưa Làm sao có thể mở tiệc nữa? nếu tứ phu nhân chưa đến tứ phu nhân liền cười nói Tôi đã đến rồi Vậy thì bắt đầu đi Từ phu nhân cười đáp Còn cá nhân vật chính nữa lúc này không biết là đi đâu không mất rồi Bỏ lại mấy người chúng ta Cô ấy thì mất tích tứ phu nhân phì cười một tiếng Tôi đi từ nhà ra, tôi thấy cô ấy đi đến chỗ chúng ta rồi Theo tôi chúng ta vừa ăn vừa đợi đi, cũng không có thất lễ đâu Tam tiểu thư trần trừ nói Vẫn nên đợi hai người họ bọn họ thì hơn Tịnh Uyển nói là sẽ đi dục cầu xấu đấy Tứ phu nhân lại mỉm cười nói Chẳng lẽ chỉ có họ bỏ được chúng ta thôi trong phòng khách này sao Còn chúng ta không thể bỏ họ xong được sao Hôm sau chúng ta cứ để mặt họ đi, cho họ đói đi Tam Tiểu Thư vốn không phải là người ngu ngốc chợt hiểu ra cười nói Vậy chúng ta không đợi nữa Hai vị từ thường phu nhân Chưa phát hiện được ý tứ sâu xa đó Cũng cười rất tươi Nên Tam Tiểu Thư dặn dò quản gia bắt đầu khai tiệc Phương Kiến Trương ở trong phòng khách đó Đang vô cùng sốt ruột Lúc này thấy bác Châu đi vào nói Phu nhân chúng tôi nghe nói là Thiếu gia là anh họ của dạng Tiểu Thư Nên rất hoan nghênh Nhà trên đã chuẩn bị mở tiệc rồi Mời Thiếu Gia đến dự tiệc Hứa Kiến Chương nhìn cảnh vệ ở bên mình Cùng hỏi một câu Trong phủ nhộn nhịp như vậy Đang tổ chức chuyện gì vui thế Bác Châu liền cười nói Thiếu Gia là tổ chức sinh nhật cho Doãn Tiếu Thư Hứa Kiến Chương liền đờ đẫn, Lại một lần nữa Tổ chức sinh nhật cho Doãn Tiếu Thư Bác Châu cười nói Phu nhân chúng tôi nói Thiếu Gia là người nhà của Doãn Tiếu Thư Vậy cũng giống như là người một nhà Mong Thiếu Gia đừng khách sáo. Một ý nghĩa lấy lên trong đầu Hứa Kiên Chương. Anh buộc miệng hỏi, đây là đào phủ, chẳng lẽ đào phủ là của đào tư lệnh? Bác Châu đáp, đúng thế. Hứa Kiên Chương nghe bà ta nói, cái gì gọi là người một nhà, giống như là mắt một xương trong họng, Trong lòng khó chịu vô cùng, Nghĩa một lát lại hỏi, Doãn Tiểu Thư về chưa ạ? Bác Châu cười đáp, Doãn Tiểu Thư một lát nữa sẽ quay về. Hứa Kiên Chương lại hỏi, Dương tiểu thư, Doãn lão gia đâu ạ? Ở nhà trên không có. Khiến Bắc Châu hơi sững người lại nói, "Doãn tiểu thư ở đây có một mình, thiếu gia hỏi Doãn lão gia nào ạ?" Trong lòng Hứa Kiến Trương rối như tơ vò, một lúc sau mới lắc đầu nói, "Thay tôi cảm ơn phu nhân nhà bác, tôi không tiện, mong rằng Đào phu nhân thông cảm." "Đào phu nhân thông cảm." Bắc Châu vân lời rồi rời đi. Một lát sau lại dẫn theo một người hầu Xách một chiếc hộp đến Vẫn nói rất khách sáo. Phu nhân nhà chúng tôi nói Thiếu gia đã không muốn đến thì thôi Nên để bảo đầu bếp chúng tôi làm vài món đến Thiếu gia an tạm một chút Người hầu đó mở nắp hộp cơm ra Bên trong là tôm nõm xào bao Măng bao tử Cá hấp Mầm đậu Hà Lan xào Ngoài ra còn có một bát canh vịt ướp hoa đào Nóng hổi Hứa kiên trương làm gì có tâm trạng mà ăn cơm Người hầu đó xới cho anh một bát cơm to, anh nói với cảnh vệ, ở lại cùng mình, cậu ăn trước đi. Quân Pháp của Mội Dung Phong rất nghiêm ngặt. cảnh vệ đó nói, Hứa Tiên Sinh cứ tự nhiên và vẫn đứng bên cạnh, đứng thẳng, đứng nghiêm. Hứa Kiên Trương miễn cưỡng nhận lấy bát cơm và hai miếng, rồi lại buông bát, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào cười nói ở phía trước, sen lẫn và đàn sáo vô cùng náo nhiệt, sự vồn hoa như hoa như gấm ấy, tuy... Cách rất nhiều tầng sân vườn nhưng vẫn có thể xây được từ xa xa. Rất lâu sau, phòng bếp mới sai hai người hầu đến thu dọn bát đĩa. Hứa Kiên Chương vốn đã có tâm sự, vô tình đá vào dưới cửa sổ. Lại nghe thấy một người hầu oán trách, không có việc gì cũng kiếm chuyện vặt, bắt. bắt chúng ta làm. Hôm nay bận thế này mà còn phải đi hầu hạ cái này cái nọ, hầu hạ cái kia. Một người hầu khác lại cười nói. Để sau này, Doãn Tiểu Thư được gã cho cậu Sáu rồi Thì lúc đó, dù cô có muốn hầu hạ anh họ Cũng không có cơ hội nữa chứ Hai người vừa nói vừa đi xa dần Huyết Kiến Trương nghe như sấm nện vào đầu Trong lòng cứ nghĩ, ngay cả người hầu cũng nói thế Đủ thấy rằng tịnh nguyện và mộ dung phong thân mật đến mức nào Không hỏi mà biết Trong lòng như có dầu đổ thêm lửa Điếu thuốc cầm trên tay, bất giác bị anh bóp nát Những sợi thuốc nát vụng rơi lạ tả Trên thảm nền Hà Tử An đợi trong phòng điện báo Không rời một bước Đến tận lúc nhận được bức điện mật báo mật đó Anh mới thở phào nhẹ nhõm Đích thân cầm bức điện đến sau Báo cáo với mộ dung phong Mộ dung phong vẫn ngồi hút thuốc trước bắt công Trên mấy chiếc ghế mây nhỏ đó Bên cạnh có mấy món ăn Hà Tử An nhìn dáng vẻ đó Hình như chưa hề đậm đũa Hà Tử An ho nhẹ một tiếng nói <cười> Cậu sáu Điện báo của Trương Kỳ Vân đến rồi ạ." Mộ Dung Phong khẽ búng tàn thuốc lá hỏi, "Thế nào?" Hà Tử An nói, "Đã nhận, đã thuận lợi, nắm lấy binh quyền của Từ Quân, đã tiếp tục xong nhận xong toàn bộ quan quân của sư đoàn số 4 trở lên." Mộ Dung Phong giờ mới nói, "Vậy mấy tiếng nữa hãy điện báo toàn quốc đi. Ngoài ra viết giúp tôi một bức thư tay cho đại tổng thống. Dùng điện mặt lập tức gửi đi." Nói rõ sự việc này, hai kẻ từ thường mua đồ tạo phản Sau khi mua đồ tạo phản bị bại lộ Lại âm mưu Hành thích Việc này tuy là việc xấu trong nhà Nhưng càng che giấu người ta là càng nói nhiều Hà Tự An vâng một tiếng Mộ Dung Phong lại hỏi Tình hình của trong đạo phủ thế nào Hà Tự An nói hiện vẫn ổn à Mộ Dung Phong nói Lát nữa đi công bố tin tức Tuyệt đối không để xảy ra rối loạn Hà Tệ An đáp, cậu Sáu yên tâm. Bên ngoài có quân đoàn của trưởng Đào, à, đích thân bố trí. Bên trong có tứ phu nhân, ạ. trật trong phòng vang lên một tiếng cạch. Hình như cửa phòng ngủ đã được mở ra. Mộ Dung Phong đứng phát dậy, quay người đi vào trong phòng. Quả nhiên bác sĩ Miller đã bước ra ngoài. Y tá theo sau, đưa một chiếc khay nhỏ. Mộ Dung Phong thấy trên khay có một đầu đàn đậm máu mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Miller nói, Cuối tuần này là thời gian nguy hiểm, vì vết thương quá sâu có thể dễ dàng bị nhiễm trùng, hy vọng chú phù hộ cho cô gái này. Mộ Dung Phong đi thẳng vào trong, thấy y tá đang rửa vết máu cho tình nguyện, cô vẫn đang hôn mê. Anh vốn đã có rất nhiều việc phải làm, nhưng không rõ, không nở là rời đi. Đến khi Thẩm Gia Bình tới gọi nhỏ, cậu 6, họ đã đến đầy đủ rồi ạ, mời cậu xuống dưới lầu họp. Cuộc họp đó kéo dài đến tận nửa đêm mật điện khắp nơi lần lượt truyền về các tướng lĩnh của thừa quân trải qua sự việc kinh hồn bạc bí ấy thần sắc lời nói đều lộ vẽ khác thường đến lúc nhận bức điện báo cuối cùng của từ phía của từ phía Nam cũng đã khoảng 2-3 giờ sáng đêm vắng tĩnh mịch Mộ Dung Phong mới thực sự cảm thấy cục diện đã được khống chế khẽ ngáp một cái nói trời sắp sáng rồi về ngủ hết đi đám tướng lĩnh đó, Cùng nhau đứng dậy hành lễ Một vị lão tướng đó nào đó đặc biệt cung kính nói Cậu Sáu phải bảo trọng Trọng trách sau này còn lâu dài Mội dung phong gật đầu nói Sau này vẫn còn phải nhờ mọi người giúp đỡ Anh đừng đứng để dậy tiễn Thì thuộc cấp đó Cũng luôn nói miệng nói không dám không dám Rồi nối đuôi nhau đi ra Thẩm gia bình đi lên phía trước Hỏi nhỏ Cậu Sáu Cơm trưa cơm tối đều không ăn Bảo nhà bếp chuẩn bị một ít đồ ăn đêm nhé Mộ Dung Phong cảm thấy dạ, giàu, dạ dày Râm rẫm đau Nhưng chẳng muốn ăn chút nào Chỉ lắc đầu nói Tôi đi ngủ một lát 9 giờ gọi tôi dậy Tuy miệng anh nói như thế Chân lại bất giác đi về phía sau Thẩm gia bình mới biết Anh đi thăm tịnh Nguyễn Liền vội vàng theo sau đoạn tiểu thư bây giờ vẫn chưa cử thể cử động được Bảo họ thu dọn một phòng khách Khác cho cậu Sáu nghỉ ngơi nhé Mộ Dung Phong nói Tôi đến phòng sách ngủ được rồi Bảo họ đem chăn mình đến là được Thẩm Gia Bình Lập tức vân lời đi bố trí Bộ dung phong men theo hành lang Đi về phía căn phòng phía sau Trên lầu vẫn yên lắng Bác sĩ lơ đi về phía căn sau phòng phía sau Hai vị y tá vẫn túc trực ở đó Thấy anh đi vào liền đứng dậy Anh nhẹ nhàng bước tới xem tịnh uyển Cô vẫn lưu hôn mê chưa tỉnh Mái tóc dài đen tuyền xóa trên chiếc gối Khiến khuôn mặt càng trở nên nhợt nhạt hơn Bác sĩ Miller nói nhỏ Phải đợi hết thuốc mê cô ấy mới có thể tỉnh dậy Cô đắp một chiếc khăn lông kiểu Tây Vì chăn rất nhẹ nhàng Khiến thân hình của cô càng trở nên nhỏ bé Ngủ ở giữa một chiếc giường rất lớn như thế Cô yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh Cửa sổ đối diện Giường đặt một chiếc ghế sofa mềm Anh ngồi xuống đó tiện tay móc ra bao thuốc lá Bác sĩ Miller vội vàng ngăn anh lại Xin lỗi cậu 6 Phổi của bệnh nhân bị thương Tuyệt đối không được kích thích cô ấy ho Anh ồ một tiếng Rồi đặt bao thuốc lá xuống Anh ngồi ở đó Nghỉ ngơi một lát Nhưng vất vả cả ngày Cơ thể mệt mỏi liền ngủ thiếp đi Anh xuất thân từ quân nhân Chỉ chợp mắt trong một tiếng là tỉnh dậy Anh cảm thấy trên người rất ấm Hóa ra là đang được đắp một chiếc chăn nhung Anh nhìn thấy ánh sáng lờ mờ lọt qua cửa sổ Trời hình như sắp sáng rồi Bỗng nhiên Tịnh Nguyễn rên rỉ một tiếng, y tá vội vàng đi đến, anh cũng bỏ chăn ra đi tới. Tỉnh Nguyễn chưa tỉnh lại thật sự, y tá lấy bông thấm chút nước, nhấp lên môi của cô. Đó là nhiệt độ thân nhiệt của cô, mộ dung phong thấy mặt cô hơi hồng hào trở lại, đưa tay ra đặt tay lên trán cô, xem nhiệt độ của cô thế nào. Cô lẩm bẩm gọi một tiếng, mẹ, nhưng anh liền nói nhỏ, là anh, đau lắm phải không? Cô mê mê mang mang, y tá nói nhỏ, bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh ạ để cô ấy ngủ đi. Anh khẽ kéo chăn, bỗng thấy cô ấy thì thào. Kiên trương Anh vốn cúi ngời xuống để nghe thấy, nghe, mà nghe rất rõ hai tiếng đó, nghe rất, hết sức rõ ràng. Trong lòng không biết có cảm giác gì, một lát sau anh mới chậm rãi vươn người lên và đi ra phòng bên ngoài. Thẩm Gia Bình đang ở trong căn phòng đó, thấy anh đi ra ngoài lập tức đứng dậy, dặn dò với thẩm. Thẩm Gia Bình đi tìm hứa chiến trường đến. Thẩm Gia Bình chần chừ một lát nói, bây giờ không tiện lắm ạ. Thì phải á, có phải nên đợi đến trời sáng hay không? Rồi ta hãy sai người đi ạ. Mộ Dung Phong lập tức nói, không có gì là không tiện, lập tức gọi cậu ta đến đây ngay. Hết chương mười.